Làm phi, làm phi mỗi ngươi thì có, lời này cho dù nói ra cũng có vẻ buồn nôn, như vậy chẳng phải danh dự một đời của mình sẽ bị phá hủy sao. Ngẹn một hồi trước sau hắn vẫn không nói ra được hai chữ làm phi, hắn chỉ có thể lựa chọn rơi vào cạm đẩy văn tự của nhâm thử. Vậy hắn chỉ còn lựa chọn một trong hai vấn đề có phải khổng ma kha muốn thu ta hay không? Tiên tri Phật đã có chút sửng sờ. Tiên tri Phật đã nhìn thấu vẻ mặt khó xử của Tôn Chủ Phong Huyết Tôn lúc nói chuyện. Trong đó còn có một tia do dự, thậm chí có chút xảy du về mặt tư tưởng. Tiên tri Phật đã cũng không biết nhâm thử đã châm ngòi trước. Mắt tiên tri Phật đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời khiến tiên tri Phật đã sinh ra một ti hương phấn. Trong đầu hắn suy nghĩ, lẽ nào tôn chủ phong huyết tôn chủ động muốn thần phục triều ta? Ở trên núi một đám tôn chủ đang chờ đợi. Cuối cùng tiên tri Phật đã mở miệng. Ha ha, tôn chủ phong huyết tôn, nếu ngươi đã mở miệng ta cũng không ngại nói thẳng. Đại Phật Đế Triều Ta uy trấn Tây Thần Châu Cho dù là thánh địa vạn Phật Đế Triều Ta cũng có mối liên minh chặt chẽ Bệ hạ đại tài đại lược Tương lai bệ hạ nhất định sẽ nhất thống thiên hạ Trong thiên hạ có vô số anh hùng Người có thể lọt vào mắt của bệ hạ tuyệt đối không nhiều Bệ hạ rất coi trọng ngài Chỉ cần ngài nguyện ý, bệ hạ nhất định sẽ không bạc đải ngài. Vì ngài toàn tôn phong huyết, tôn của ngài cũng sẽ bệ hạ được coi trọng. Chỉ cần ngài nguyện ý, bệ hạ tức sẽ quét dọn giường chiếu chờ ngài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r 6 chương 38 phản ác dâm dẫn đầu, vẫn là cắt đi. Tò Yê, e, nên tri Phật đà cười nói. Khuét dọn giường chiếu chờ. Đây là một thành ngữ, hình dung ý tứ vô cùng hoan nghênh đối với người khách nhân. Chỉ cần khách đến bằng lễ tiết ngay cả ghế chủ của mình cũng sẽ nhường lại cho khách tặng giường của mình cho khách nghỉ ngơi. Ý tứ của tiên tri Phật đà là khổng ma kha nhất định sẽ vô cùng hoan nghênh, hết sức chiêu hiền đại sĩ. Nhưng giờ phút này, lọc vào trong tay của tôn chủ phong huyết tôn, lại chói tay tới mức nào. Tất cả chân tướng đã rõ ràng. Tên khổng ma kha này quả nhiên biến thái. Trên núi nhâm thử có chút kinh ngạc. Hắn không thể tưởng tượng được tiên tri Phật Đà lại phối hợp như vậy. Nhất thời trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ. Chúng ta đều nghe nói ma kha thiên tử cực kỳ bá đạo. Cái này, người còn chưa tới, nanh vuốt đã lớn mật nói ra như vậy. Dọn dẹp giường chiếu. Giường cũng đã chuẩn bị rồi sao? Thực sự là buồn nôn. Ngày ấy đại nho kia nói không sai. Quả nhiên khổng ma kha vì đạt được mục đích của mình không chừa thủ đoạn nào. Không có người nào hắn không chiếm được. Ui, không có người nào hắn không chiếm được. Nhâm thử tiếp tục châm ngòi nói. Con lừa ngốc biến thái ta ghét ngươi. Xích hồng tôn chủ nhất thời phẫn nộ kêu lên. Mọi người có một loại tâm lý theo đám đông. Xích hồng tôn chủ vừa mở miệng la lên, đã hoàn toàn lại bỏ đi sự nghi ngờ trong lòng mọi người. Một đám tôn chủ nhất thời cuồng nộ gầm lên Bên dưới ngọn núi Tiên tri Phật đã đang nói hết sức hưng phấn Bỗng nhiên thấy sắc mặt tôn chủ phong huyết tôn tái nhật Nhất thời nghi ngờ nói Tôn chủ phong huyết tôn, tôn chủ làm sao vậy? Làm sao à? Bản tôn ghét ngươi Tôn chủ phong huyết công nhất thời cầm lấy đại đao, ầm ầm chém xuống. A, Làm gì vậy? Tiên tri Phật đại nhất thời kinh hải. Đồng thời trong đại trận cách đó không xa, nhất thời có chính đạo khí tức mạnh mẽ trùng kích ra. Tất cả đều là thượng hư cảnh. Con lừa ngốc nhận lấy cái chết. Xích hồng tôn chủ là người đầu tiên gầm rú. Nạc mạng đi. Nhận lấy cái chết. Âm âm âm. Mười thượng hư cảnh phẫn nộ xong tới, nhất thời điên cuồng đánh về phía tiên tri Phật Đà. Chờ một chút, chuyện gì xảy ra vậy? Tiên tri Phật Đà thay đổi sắc mặt chống đỡ. Âm âm ầm Nhưng mười đại công chủ đã làm theo tất cả, hiểu rõ tất cả, nào có công phu giải thích với ngươi. Sư tôn cấu mạng Một đệ tử lo lắng kêu lên Âm âm ầm. Mười đại thượng hư cảnh vây giết Đám người kia sao có thể chạy trốn Ngoại trượt tiên tri Phật đạt ra Những người khác vừa gặp liền muốn giết chết Hổn đảng các ngươi đã phát điên rồi sao Tiên tri Phật đà chật vật chống cự lại Nhận lấy cái chết đi Viêm hỏa cuồn cuộn Xích hồng tôn chủ nhất thời lấy pháp bảo ra Phóng ra hỏa diễm cực nóng Tiên tri Phật đã thấy Mười thượng hư cảnh vây dết nhất Thời sợ hãi trốn chạy khắp nơi Nhưng mười thượng hư cảnh vây khốn một mình ngươi Sao có thể để ngươi chạy trốn được Hắn chỉ có thể lấy giới đao ra chống cự Trong lúc hỗn loạn Âm âm âm Cuộc chiến đấu càng lúc càng ác liệt Trong lúc nhất thời rất nhiều nối sông bị đánh nát Đá vụn trùng thiên Động tĩnh quá lớn Nhất thời khiến các tôn môn chủ khác nghi hoặc thi nhau la về phía cuộc chiến đấu Giờ phút này cho dù là khổng ma kha nghe thấy âm thanh trùng kích lớn như vậy cũng nhớ mày Xảy ra chuyện gì vậy? Khổng ma kha khẽ cao mày Hắn lại dẫn theo một đám thần tử bay lên trời tiến về phía cuộc chiến đấu ngoài xa. Chờ tới khi khổng ma kha chạy tới, bốn phía đã có rất nhiều tu giả tụ tập. Là tiên tri Phật Đà. Một thần tử cả kinh kêu lên. Giữa cuộc chiến tiên tri Phật Đà đang chật vật không thể tả. Tay phải cầm vũ khí giới đao lúc trước đã bị chém đứt. Nửa người phía trên bị đóng băng Nửa người phía dưới cháy khét một mảnh Trong tay hắn đang vẫy vẫy một cái bình bát gian nan chống cự lại sự công kiếp của mười đại cường giả Tiên tri Phật đã đang đứng giữa cái sống và cái chết A, bệ hại nhất định sẽ báo thù cho ta Tiên tri Phật đã phẫn nộ kêu lên Đây là là một cuộc chiến đấu không hiểu tại sao Không ngờ mình lại chết mà vẫn hồ đồ như vậy. Tiên tri Phật đà phiền muộn muốn chết. Đồ khốn, dừng tay. Khổng Ma Kha nhức thời quát to một tiếng. Khổng Ma Kha dẫn theo một đám thần tử ầm ầm xông vào chiến trường. Âm, thực lực của Khổng Ma Kha thật sự cường đại. Hắn đột nhiên trùng kích nhất thời khiến chiến trường loạn cả lên. Dưới lực lượng lớn như vậy, trong nháy mắt mười đại tôn chủ đã bị ép lui. Đương nhiên, thực lực chỉ là một mặt. Mười đại tôn chủ vừa nhìn thấy khổng ma kha, bóng ma trong lòng lại xuất hiện. Bọn họ sợ hãi lập tức lui lại. Mười đại tôn chủ đều nghi ngờ không thôi nhìn về phía khổng ma kha. Dường như sợ mình sẽ rơi vào ma trưởng của khổng ma kha vậy. Phụt! Bệ hạ đa tạ bệ hạ. Tiên tri Phật đà phun ra một ngụm máu tươi cây đắng kêu lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao bọn họ lại muốn vây giết ngươi? Khổng ma kha kêu lên. Thần không biết. Tiên tri Phật đà phiền muộn nói. Trong mắt khổng ma kha lộ ra hung quan. Hắn quay đầu nhìn về phía mười đại tôn chủ kia. Tại sao các ngươi lại muốn giết thần tử của ta? Khổng ma kha lạnh lùng nói. Tại sao ư? Khổng ma kha, ngươi là tên biến thái. Xích hồng tôn chủ nhất thời phận nộ nói. Không phải sợ hắn. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau giải quyết luôn ác ma này tại đây. Tôn chủ phong huyết tôn cũng căm phận nói. Tuy rằng ánh mắt khổng ma kha lộ ra hung quang, nhưng trong lòng lại cực kỳ mờ mịt. Những người này bị điên rồi sao? Tiên tri Phật Đạt lâu rồi không gặp có khỏi hay không? Bỗng nhiên một giọng nói truyền đến. Mọi người nhìn lại, lại thấy nhâm thử chậm rãi đi tới chỗ cánh tay bị chém rơi ra của tiên tri Phật Đà. Hắn gỡ giới đao trên cánh tay đó xuống. Nhâm thử, là ngươi, tiên tri Phật Đà nhất thời hiểu rõ, nhất định là do Nhâm thử châm ngòi. Nhưng, hắn châm ngồi thế nào lại có thể khiến mười đại cao thủ kia vây giết mình tiên tri Phật Đà căn bản lại không rõ? Khổng Ma Kha cũng lạnh lùng nhìn về phía Nhâm thử. Nhâm thử lại nhìn chầm chầm vào tiên tri Phật Đà nói. Tiên tri Phật Đạt, nửa người dưới của ngươi đã bị xích hồng tôn chủ đốt cháy rồi. Tiên tri Phật Đạt trường mắt với nhâm thử. Ta nhớ được, ngày ấy thời điểm ngươi đuổi giết ta, ngươi đã nói với ta trong vạn ác dâm dẫn đầu. Ngươi còn nhớ không? Nhâm thử hỏi. Cường giả bốn phương nghe thấy câu hỏi của nhâm thử, nhất thời cảm thấy khó hiểu, không biết hắn nói vậy là có ý gì. Nhâm thử nói tiếp Cây giới đao này ta trả lại ngươi Đồ chơi kia của ngươi đã tiêu rồi Trong vạn ác dâm dẫn đầu Mượn cơ hội này tự mình cắt nó đi Giới đao bị ném ra Mọi người đều theo lời nói của Nhâm thử Nhìn về phía phần thân dưới đã cháy đen của tiên tri Phật Đà Tiên tri Phật Đà Thiên nữ điện Tại Thiên Điện Diêm của Xuyên. Tư Mã Vân Thiên cũng chính là Lý Tư bây giờ đang đứng ở trước mặt Diêm Xuyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir. Quận 6 chương 39 chẳng lẽ là thật. M. Anh Lăng Thiên đứng ở bên cạnh Lý Tư cười nhìn Diêm Xuyên. Lưu Cẩn Cung Kính đứng phía sau Diêm Xuyên. Đông Phương Chính Phái đứng ở một bên. Diêm Xuyên đã đáp ứng. Lý Tư, ngươi nên cảm tạ ta. Đông Phương Chính Phái cười ha ha nói. Đại Trăng có thể có được Lý Tư chậm giống như có thêm một cánh tay. Diêm Xuyên cười nói. Lý Tư nhìn Diêm Xuyên, lông mày nhớ lại. Chẳng biết tại sao... Lý Tư bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Cảm giác này không phải đến từ cực văn đấu ngày xưa tại Thư viện Cự Lộc. Dường như từ sâu trong lòng có một cơn cơn, a mơ, giác quen thuộc. Diêm xuyên, Lý Tư là đại hiền của Thư viện Cự Lộc ta. Ta tặng cho ngươi, vậy ngươi dành cho hắn chức vụ gì? Mạnh lăng thiên ở bên cạnh cười lớn. Diêm xuyên nhìn mạnh lăng thiên, híp sâu một cái nói Đại trăng chưa có chức thừa tướng bởi vì vẫn không có ứng cử viên thừa tướng nào xuất hiện khiến ta thoải mãn Với năng lực của Lý Tư Tiên sinh ta đã được chứng kiến một phen Thật sự bất phàm Nếu Lý Tư Tiên sinh có ý định đảm nhiệm chức thừa tướng, vậy hãy bắt đầu từ trưởng sử đi Bắt đầu từ ngày hôm nay Trẩm phong Lý Tư làm đế trưởng Sử phủ thừa tướng của Triều Đại Trăng Chức quan ngũ phẩm Một tiếng ra lệnh phong thần Trên biển mây khí vận tại Yến Kinh xa xôi đột nhiên nổi lên cuồn cuộn Thần Lý Tư Bái kiến bệ hạ Lý Tư cực kỳ cung kính thi lễ nói Diêm xuyên nhận lễ Lý Tư bái lễ Giờ phút này Hai người đều có chút nhướng mày. Trong lúc một người cúi đầu một người nhận, dường như xuất hiện một loại cộng hưởng nào đó, dường như tất cả vốn phải như vậy. Cả hai người Lý Tư Diêm xuyên lộ ra một tia ngoài ý muốn. "U, VGF, wow, wow, M." "Các ngươi làm sao vậy?" Mạnh Lăng Thiên Hiếu kỳ nói. Lý Tư lập tức quay đầu lại, Lắc đầu nói Không có gì Bên công chủ thiên cơ tung Phải làm phiền ngươi rồi Được rồi Mạnh lăng thiên mang theo một ti cổ Quái gật đầu một cái Khi đi tiễn mạnh lăng thiên Lý tư vẫn cảm thấy có chút phức tạp Nhìn Diêm Xuyên Diêm Xuyên tất nhiên hiểu rõ Ý định của thư viện cự lột Lý tư vào đại trăng Nhiều nhất chỉ là khách Khanh mà thôi Nhưng Diêm Xuyên nắm chắc cuối cùng sẽ có một ngày Tâm của Lý Tư chắc chắn sẽ ở lại Đại Trăng Lý Tư trẩm hiểu rõ năng lực của Khanh Nhưng ở Đại Trăng đều lấy công chứng minh danh Cho nên tạm thời chỉ có thể oan ước Khanh vậy Diêm Xuyên cười nói Bệ hạ quá lo lắng Nếu thần vào Đại Trăng tự nhiên hiểu rõ vị trí của mình Sau này bệ hạ cũng không cần để ý đến thân phận khác của thần Từ hôm nay trở đi thần chính là trưởng sự thừa tướng của Đại Trăng Phủ Bệ hạ có gì phân phó cứ nói đừng ngại Lý Tư khẽ mỉm cười nói Nhìn Lý Tư diêm xuyên thỏa mãn gật đầu một cái Mạnh lăng thiên, khổng đạo khâu ở chỗ vân tâm làm gì vậy? Diêm xuyên hiếu kỳ nói. Không chỉ có hai người bọn họ, còn có quyết. Giờ phút này bọn họ cũng đang ở chỗ vân tâm. Hẳn là bệ hạ phải biết. Kế hoạch tạo thần lần này. Nói toạt ra. Chính là tìm một anh kiệt nào đó phụ thuộc vào thiên cơ tôm. Tiếp theo lấy năng lượng đặc thù tu vận, phụ trợ, bồi dưỡng được một tồn tại giống như Đại Thần Thượng Cổ. Lý Tư giải thức. Đại Thần Thượng Cổ. Diêm xuyên khẽ cao mày. Giống như nữ thần chỉ trần, hoặc là kiêu hùng tiên giới giống như kinh chiếu trước đây không lâu. Tuy rằng thiên cơ tôm rất ít khi bước chân ra thiên hạ, nhưng nội tình lại cực kỳ hùng hậu. Đặc biệt, tại tiên giới, bọn họ cũng có một phần thế lực lớn, là một trong những thế lực lớn chăm sóc thế giới thụ. Bọn họ toàn lực tạo thần, không có chút nào khoa trương cả. Lý Tư trầm giọng nói, U, V, W, W, M, Mạnh lăng thiên, khổng đạo Châu Quyết ở bên cạnh vân tâm. Chỉ vì người của ba bên muốn nhận được nhiều sự quan tâm của vân tâm hơn nữa mà thôi. Tiếp theo bệ hạ muốn đánh cờ trong đám quần hùng. Mạnh lăng thiên. Khổng đạo khâu. Quyết cũng muốn tiến hành một trận đánh cờ thượng tầm. Tất cả mục đích cũng chỉ vì muốn tăng cường thêm phân lượng trong lòng của tôn chủ thiên cơ tôn mà thôi. Lý tư giải thiết. Ồ... Nói như vậy, đoạt giải nhất trong quần hùng chỉ là một mặt Không hẳn đoạt giải nhất là có thể được sự tán thành của thiên cơ tôn sao Hai mắt Diêm Xuyên hiếp lại nói Vâng, Lý Tư gật đầu một cái Trầm mặt một chút, Diêm Xuyên mới lại nhìn về phía Lý Tư nói Kế hoạch tạo thần A Lý Tư Hiện tại trầm muốn ngươi mau chóng vơ vét tư liệu của cường giả bốn phương Thời điểm quần hùng tranh đấu trầm cần mở rộng thế lực của đại trăng Vâng Lý tư lên tiếng trả lời Trụ sở phong huyết tung Thanh giới đao này trả lại cho ngươi Đồ chơi của ngươi đều tiêu Trong vạn ác dâm dẫn đầu Mượn cơ hội này tự mình cắt đi Giới đao bị ném qua, mọi người đều theo lời nói của nhâm thử, nhìn về phía hạ thân cháy đen của tiên tri Phật Đà. Tiên tri Phật Đà! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Khắp nơi tuyền đến tiếng cười sang sản của vô số tu giả. Mặt tiên tri Phật Đà nhất thời đỏ ượm toàn thân run lẫy bẫy chỉ vào nhâm thử. Phụt! Một ngụm máu tươi phun ra. Lại là tên chuột nhắc nhà ngươi. Khổng ma kha lạnh lùng nói. Nhâm thử tự nhiên lùi đến bên cạnh mười đại tôn chủ. Khổng ma kha, ngày đó ngươi đã thương ta trước. Ta đã nhìn thấy tất cả. Nhâm thử kêu lên. Nhìn thấy tất cả. Thấy thì đã sao? Ngươi cho rằng ngày hôm nay ngươi có thể trốn thoát được sao? Khổng Ma Kha lạnh lùng nói, trốn, vì sao phải trốn? Có Mã Đạo Khôn làm ví dụ trước, ngươi cho rằng các vị Tôn Chủ còn có thể không để ý sao? Nếu như ngày hôm nay các vị Tôn Chủ ở đây không thể đồng lòng, bọn họ sẽ chính là Mã Đạo Khôn kế tiếp. Nhâm thử nổi giận nói, ách, Khổng Ma Kha nhất thời không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Các vị, bây giờ là thời cơ tốt nhất. Không muốn làm phi tử của tên biến thái khổng ma kha này, Vậy hãy xông lên giết hết tiêu diệt khổng ma kha tại chỗ này. Nhâm thử đột nhiên gọi to. Làm phi tử. Mười đại tôn chủ đột nhiên giật mình. Giết. Xích hồng tôn chủ là người đầu tiên bay lên trời. Giết. Mười đại tôn chủ đồng thời sung phong liều chết bay tới. Khổng Ma Kha nhất thời biến sắc. Một đám thần tử cũng biến sắc lập tức xông lên ngân chiến. Các tôn chủ khắp nơi tới xem nhất thời biến sắc. Phi tử. Phi tử của Khổng Ma Kha. Xích hồng tôn chủ và tôn chủ phong huyết tôn có chuyện gì vậy? Trong nháy mắt vô số tu giả nghĩ tới mấy câu nói của Đông Phương chính phái lúc trước. Chẳng lẽ là thật? Có người kinh ngạc nói Mã đạo khôn thành phi tử của khổng ma kha sao? Có người hóa đá tại chỗ Âm âm âm Mười đại tôn chủ nhất thời liều chết xông lên Mỗi người đều lấy hết pháp bảo của mình ra Trong lúc nhất thời Gió bão nổi lên bốn phía Các bay đá chạy Vô số tu giả vội vàng lùi lại Nhâm thử kêu to nhất, lại đột nhiên tranh thủ lúc hỗn loạn, khoang đất chui xuống. Sau một nén nhang sau, ngoài chiến trường khoảng ngàn dặm, nhâm thử từ trong lòng đất chui lên. Nhìn về phía đại chiến trường hỗn loạn ngoài xa, nhâm thử lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.f.ir Quận 6 chương 40 còn chưa kết thúc. Hờ, ừ, đồ khốn các ngươi phát điên rồi sao? Trong sự hỗn loạn, khổng ma kha gào thép. Bảo vệ bệ hạ. A cứu mạng. Trận chiến đấu không hiểu lý do này diễn ra ròng rã suốt một ngày. Khổng ma kha vì thế đã phải trả giá hơn 100 thần tử. Hắn đầy căm hăng, mang theo thương thế trên người trở lại trụ sở của mình. Các đệ tử của mười đại tôn chủ đã bị tử thương hơn nữa. Trong số mười đại tôn chủ cũng chết 4 người. Khổng Ma Kha lại muốn thu phục những người này, rõ ràng là không thể nào. Trước khi đi, Khổng Ma Kha mới dần dần hiểu rõ tất cả. Trở lại trụ sở, Khổng Ma Kha tức giận một chữ đập nát bàn trà. Âm! Um, nhâm thử! Diêm xuyên ta nhất định phải giết chết các ngươi. Khổng ma kha đỏ mắt gào thét. Tiên tri Phật đã bị kiếm chém cục một tay đi tới. Thương thế trên người hắn không có khả năng hồi phục được trong thời gian ngắn. Hắn có chút cay đắng nói. Bệ hạ thần không ngờ được tên Nhâm Thử và Đông Phương chính phái kia lại giống nhau, hoàn toàn không biết xấu hổ như vậy. Hai kẻ tiện nhân Khổng Ma Kha cắn răng nghiến lợi nói Trong lúc hai người đang vô cùng căm hận Ngoài điện đột nhiên có một nam tự áo trắng đi tới Đó chính là Khổng Đạo Thâu Khổng Đạo Thâu nhớ mày nhìn về phía Khổng Ma Kha Khổng Ma Kha Ngươi làm sao vậy? Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Kế hoạch tạo thần đang tuyển người. Thật ra nó đã sớm bắt đầu. Đệ tử của Thiên Cơ Tôn đã bắt đầu ghi chép về biểu hiện của các ngươi. Trong khoảng thời gian này ta đã bảo ngươi tăng thêm uy vọng. bộc lộ tài năng của mình trong đám quần hùm. Cố gắng hết sức thu phục một vài tôn môn. Nhưng ngươi thì sao? Bột lộ tài năng lại là chuyện tồi tệ như vậy. Nam phong sao Cướp nam nhân ra tay đánh nhau Mất mặt cũng không cần ném đến mức này Khổng đạo thâu vẽ mặt căm hận nói Khổng đạo thâu căm hận Khổng ma kha lại càng căm hận hơn Mình căn bản không có Đó hoàn toàn là bị người ta đặt điều nói xấu Hắn bị hai kẻ tiện nhân nói xấu Hiếp sâu vài hơi, khổng ma kha không biết phải nói thế nào với khổng đạo khâu. Về phía vân tâm ta giúp ngươi tạo áp lực với hắn. Trong khoảng thời gian tới, ngươi gây thêm chuyện nữa. Khổng đạo Châu cao mày nói. Trên mặt khổng ma kha co quáp một hồi. Hắn nói giống như mình chuyên gây chuyện vậy. Khổng đạo Châu phức tay áo rời đi. Lưu lại một khổng ma kha với vẻ mặt phiền muộn Bệ hạ Gần đây chúng ta làm chuyện gì cũng không thuận Tiên tri Phật đã nhớ mày than thở Đều tại Diêm Xuyên Nếu không phải vì Diêm Xuyên Sẽ không có nhiều chuyện xảy ra như vậy Khổng ma kha mang theo một ti hận ý nói Thần bỗng nhiên có cảm giác Tiên tri Phật đà khổ sở nói Tình trạng của chúng ta hiện tại có khả năng còn chưa kết thúc Tiên tri Phật đã mang theo một tia cổ quái nói Mã đạo không quản lý ngưng thuế cung Là một trung vị tôn môn tại Bắc Thần Châu Cũng là một quân cờ do khổng ma kha đặt tại Bắc Thần Châu Ngưng thuế cung cách thiên cờ tôn không xa Mà giờ phút này bên ngoài ngưng thuế cung lại có một đám khách không mời mà đến Hai người dẫn đầu chính là Mão Nhật Đạo Quân của Thánh Địa Đại Chiêu Và cả Dương Chí cử nữa Phía sau cha con Mão Nhật Đạo Quân là hơn 200 thân ảnh mặc áo bào đen Trên người bọn họ đều tản ra một khí tức chiếc tà Sau khi hạ xuống một đỉnh núi 200 thân ảnh mặc áo bào đen tỏa ra tà khí, khiến tất cả hoa cỏ cây cối xung quanh đều nhanh chóng khô héo. Phụ thân Thiên Cơ Tôn truyền tin tức đến, ngưng thuế cung này là quân cờ của Khổng Ma Kha. Dương Chiếc Cửu lạnh lùng nói, phải, Mão Nhật Đạo quân gật đầu một cái. Ngày xưa Khổng Ma Kha dẫn theo 20 thượng hư cảnh đến Thánh Địa Đại Chiêu Ta. Muốn ác đảo chúng ta. Cướp giật thánh địa đại chiêu của ta. Phụ thân, hôm nay chúng ta báo mối thù ngày xưa sao? Dương Chiếc Cửu Hiếu Kỳ nói. Không sai. Khổng Ma Kha. Hờ. Bảo Nhật đạo quân hừ lạnh một tiếng. Mục tiêu là sang bằng ngưng thuế cung. Một tên cũng không để lại. giết giết giết Mão Nhật Đạo Quân ra lệnh một tiếng, "Vâng!" Tất cả thân ảnh mặc áo bào đen phía sau đều hét theo một tiếng khô khan. "Ầm, um. 200 người mặc áo bào đen ầm um ầm um phóng đi." Trong lúc nhất thời, quanh thân 200 người phát ra tà khí trùng thiên. Người còn chưa tới, bầu trời đã bị tà khí nhuộm thành màu đen. Trong nháy mắt, bầu trời tối sầm lại. Một đám đệ tử ngưng thuế cung nhất thời phát hiện ra hiện tượng khác thường. Trong nháy mắt hai đệ tử trong số bọn họ lao thẳng đến chỗ một đám người áo đen. Đứng lại. Các ngươi là người phương nào? Trong đó có một tên đệ tử giận dữ nói. Âm. Um, hai đệ tử ngưng thuế cung lao ra trước hết lập tức bị một người áo đen đánh một trưởng tan xương nát thịt. Chủ sở ngưng thuế cung bên ngoài thiên cơ tôn. Một đám đệ tử đứng trước mặt Mã Đạo Khôn. Bọn họ đang cúi đầu, dường như bẩm báo điều gì. Đồ khốn, một đám ngu ngốc. Mã Đạo Khôn giận dữ và xấu hổ gào thét. Trong sự kiện lần này, Khổng Ma Kha là nhân vật chính. Bởi vậy hình tượng của Mã Đạo Khôn có vẻ như càng không thể tả nổi. Nghe mọi người bẩm báo, mặt Mã Đạo Khôn đều đen cả lại. Những lời nói xấu này quá sức hạ lưu. Một đám đệ tử khóm nuốm, không dám nhiều lời. Mã Đạo Khôn đang lúc nổi giận, đột nhiên hắn biến sắc nhìn về phía đông nam. Không tốt, biển mây công đức của ngưng Thuế Cung có biến. Mã Đạo Khôn hốt hoảng la lệ. Mã Đạo Khôn tính bay tới đó. Nhưng vừa quay đầu, Mã Đạo Khôn lại nhíu nhíu mày nói. Người đi thông báo với đế vương Đại Phật, nói có người muốn tiêu diệt ngưng thuế cung ta. Ta đi về trước. Ác, vâng. Người đệ tử kia cảm thấy mờ mịt nhưng vẫn nhanh chóng đáp lời. Vù vù. Mã Đạo Khôn dẫn theo một đám cường giả nhanh chóng tiến về phía ngưng thuế cung. Một đám đệ tử lại hai mặt nhìn nhau. Tại trụ sở của khổng ma kha. Cái gì? Có người muốn tiêu diệt ngưng thuế cung sao? Là ai? Diêm xuyên hay nhâm thử? Sắc mặt khổng ma kha trầm xuống. Ta không biết. Trước khi sư tôn đi, đã ban ta bẩm báo với đế Vương đại Phật như vậy. Đệ tử kia cung kính nói. Khổng ma kha trầm ngâm suy nghĩ. Bệ hạ, ngưng thuế cung là trung vị tôn môn. Nơi này cách ngưng thuế cung không quá xa. Có người muốn tiêu diệt ngưng thuế cung, chứng tỏ người đến thật sự có thực lực cường đại. Bệ hạ vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Tiên tri Phật Đạt ôm vết thương nói. Thực lực cường đại. Hừ, trong khoảng thời gian này trong lòng trẩm đang vô cùng tức giận. Hắn đến chính là tự tìm đường chết. Trên mặt khổng ma kha trở nên băng giá. Sau khi triệu tập rất nhiều thần tử, khổng ma kha nhanh chóng tiến về phía ngưng thuế cung. Ngưng thuế cung. Âm âm âm. 200 người mặc áo bào đen phát ra tà khí trùng thiên, điên cuồng trùng chức đại trận. Đại trận của ngưng thuế cung nhất thời dao động không yên. Không thể nào. Đại trận thủ sơn của tôn ta cho dù là mời thượng hư cảnh ngũ trọng cũng không phá ra được. Chuyện này, chuyện này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận 6 chương 41 vết. M. Ông đệ tử ngưng thuế cung sợ hãi kêu. Ẩm. Um. Lại thêm một lần trùng kích vào Đại trận ấm Âm nghiền nát Giết 200 người mặc áo bào đen đồng thời gào thét Trong lúc nhất thời từng người đều vung lên một trường kiếm màu đen Tà khí vừa ra Nhất thời khiến hư không xung quanh đều nhiễm một màu đen Khắp nơi trong ngưng thuế cung đều bị khí tức tà khí bao phủ A! Cấu mạng Không thể nào Bên trong ngưng Thuấy Cung không ngừng vang lên những tiếng kêu thảm thiết. 200 người mặc áo bào đen biểu hiện ra thực lực cực kỳ yêu tà. Cuộc tàn sát nghiêng về một phía. Đám người mặc áo đen điên cùng tàn sát đệ tử của Ngưng Thuấy Cung. Giết, giết, giết, giết, giết. Mão Nhật Đạo Quân, Dương Chí Cửu đứng ở trên một đỉnh núi, lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt. Tại ngưng thuế cung có mấy triệu đệ tử Trong lúc nhất thời nội tạng tứ chi bị ném khắp nơi Máu tươi bị một đám cường giả đánh thành xương mù Khắp ngưng thuế cung đều là huyết phụ mờ mịch Phụ thân, mấy chục năm nay thực lực của đám người kia đều được phụ thân đẩy tới thượng hư cảnh sao Phụ thân, người quá lợi hại Cho dù là kinh chiếu trước đây cũng không bằng phụ thân Dương chiếc cử Hưng phấn kêu lên Mão nhật đạo quân thỏa mãn nở nụ cười Nhưng vẫn lắc đầu nói Không cần nói xấu kinh chiếu Ách! Dương chiếc cử không hiểu nói Hai mắt hiếp lại Mão nhật đạo quân khe khẽ thở dài nói Hôm nay ta vẫn không phải là đối thủ của nàng Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ đạt tới độ cao như nàng. Chúng ta. Dương chiếu cử mờ mịt nói. Mão Nhật đạo quân lắc đầu một cái không giải thích Hai người tiếp tục xem cảnh tàn sát trước mắt. Vù vù. Phía xa một đạo lưu quan phóng tới. Mã đạo khôn dẫn theo một đám cường giả đạo tới ngưng thuế cung. Nhìn cảnh tượng tàn sát điên cuồng trước mắt, Mã Đạo Khôn nhất thời nổi giận. Đồ khốn, đồ khốn. Mã Đạo Khôn hét lớn một tiếng tay hắn liền rút đại đao ra xông vào chiến trường. Âm, um, nhất thời một đao đánh lùi một người mặc áo bào đen. Nhưng người mặc áo bào đen lại nhanh chóng phản ứng lại. Một người đánh không lại ngươi, vậy mười người còn không đánh lại ngươi sao? Một đám người mặc áo bào đen gầm lên ầm ầm lao về phía mã đạo khôn. Trong chết mắt, một nhóm người do mã đạo khôn dẫn đến bị kéo vào chiến trường. Hờ! Mão Nhật đạo quân lộ ra một nụ cười lạnh lùm. A! Cung chủ cứu ta! A! Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Tất cả những người mặc áo bào đen đã có thực lực đạt tới thượng hư cảnh. Cho dù yếu nhất cũng là thượng hư cảnh Hơn nữa ở đây có 200 thượng hư cảnh Một trung vị tôn môn sao có thể sánh bằng Giết giết giết Chờ tới lúc khổng ma kha chạy tới ngưng thuế cung đã tử thương gần hết Khổng ma kha dẫn theo hơn 100 thần tử nhìn thấy cảnh tượng như vậy Nhất thời biến sắc Trước mắt hắn là một đám người mặc áo bào đen đã tiêu diệt ngưng thuế cung. Tiêu diệt bố trí của mình tại Bắc Thần Châu. Khổng ma kha phẫn nộ gầm lên một tiếng. Bệ hạ cứu ta. Trong chiến trường mã đạo khôn gào lớn. Ra tay. Khổng ma kha kêu lên. Vâng, ầm. Một đám cường giả ầm ầm lao vào chiến trường. Khổng ma kha cũng đột nhiên xông vào chiến trường. Sao? Sắc mặt bảo nhật đạo quân lập tức trở nên vui mừng. Bảo hộ con trai ta. Bảo nhật đạo quân quay về phía mấy chục người mặc áo bào đen đứng sau mình căng dặn. Vâng. Một đám người mặc áo bào đen lên tiếng trả lời. Vù vù. Bảo nhật đạo quân đạp không xông vào chiến trường. Trong chết mắt hắn đã xuất hiện ở trước mặt Khổng Ma Kha. Mão Nhật Đạo Quân là ngươi. Trong mắt Khổng Ma Kha lón ra một tia giận dữ. Khóng miệng Mão Nhật Đạo Quân lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Khổng Ma Kha đã đến không cần bất lịch sự như vậy. Một tên cũng không để lại, giết cho ta. Vâng. Người mặc áo bào đen phát ra tà khí trùng thiên Nhất thời điên cuồng xung phong liều chết lao tới Giết cho ta Khổng ma kha cũng lạnh giọng kêu lên Vâng Một đám thần tử nhanh chóng lao vào chiến trường Nhưng rất nhanh khổng ma kha phát hiện có điểm không bình thường Bởi vì thực lực của đám người mặc áo bào đen này quá cường đại Âm âm âm Trong nháy mắt thuộc hạ của khổng ma kha đều bị áp chế Ngày hôm nay, bất kỳ ai trong số các ngươi cũng đừng hòng đi được Mão Nhật đạo quân cười lạnh nói Đại Nhật uy Mão Nhật đạo quân kêu to một tiếng Một đạo kim quang từ phía trên mặt trời bắn thẳng xuống Trong nháy mắt, đạo kim quang đã bao phủ Mão Nhật đạo quân Hỏa diễm phát ra xung quanh thân thể của mạo nhật đạo quân. Tử vi tinh thần. Khổng ma kha cũng dẫn động tinh thần lực. Đột nhiên tử vi tinh bắn xuống hào quang chói mắt. Mạo nhật đạo quân đánh với khổng ma kha vô cùng ác liệt. Âm. Khắp nơi cúng lên trận bão táp ngập trời. Khổng ma kha và mạo nhật đạo quân đều rằng co. Những người áo đen lại không ngừng tàn sát thần tử của khổng ma kha. Bệ hạ có mạng. Quần thần lo lắng kêu lên. Trong đám quần thần cung chủ ngưng thuế cung rốt cuộc không chống đỡ nổi vì 10 người mặc áo bào đen chém chết tại chỗ. 10 người mặc áo bào đen chiến thắng được cung chủ ngưng thuế cung. Lại nhanh chóng lao tới trước mặt khổng ma kha. Cùng Mão Nhật Đạo quân đồng thời vây dết Khổng Ma Kha. Không, không thể nào. Khổng Ma Kha sợ hãi rống lên. Giờ phút này, dưới sự vây dết của một đám người mặc áo bào đen, lại thêm Mão Nhật Đạo quân ra tay. Khổng Ma Kha lại bị áp chế. Nếu là trước kia căn bản không thể làm được, lực lượng do một đám cường giả vung ra, Dường như hình thành một loại nhỏ hố đen cắn dếp khổng ma kha ở giữa. Trong tay dương chiếc cử cầm một viên luôn, giống như một mặt trời, đặt ở bên trên trường đao của khổng ma kha. Càng kẹp. Trong lúc nhất thời, khổng ma kha cực kỳ chật vật. Không, khổng ma kha kêu lên sợ hãi. Mình còn chưa nhức thống thiên hạ, còn chưa đánh bại hết anh hùng trong thiên hạ. Mình sao có thể chết ở chỗ này được? Hai mắt khổng ma kha đầy ti máu. Hắn lấy một điệp 20, đối kháng với mạo nhật đạo quân. Hừ khổng ma kha. Hôm nay, chính là ngày chết của ngươi. Mạo nhật đạo quân rống to, thôi thúc pháp bảo. Âm âm âm. Không khí xung quanh phát sinh những tiếng không bạo kịch liệt. Mắt thấy, khổng ma kha đã sắp phải chết, nhất thời một khí tức mạnh mẽ từ trên trời dán xuống. Phía trên bầu trời, một trúc giảng lớn ầm ầm áp xuống. Khí thế khổng lồ ép tới mức đám người mặc áo bào đen nhất thời biến sắc. Mười người mặc áo bào đen bay vút lên trời, phun trường kiếm chém về phía trúc giảng. Nhưng trúc giảng đè xuống tất cả bị ép thành bột mịn. Âm! Um. Trong nháy mắt, 10 người mặc áo bào đen thượng hư cảnh nhất trọng, cả người lẫn kiếm bị va chạm đều nổ tung. Trúc giãn khổng lồ tiếp tục đè xuống chỗ mạo nhật đạo quân. Mạo nhật đạo quân nhất thời biến sắc. Viên luôn trong tay hắn liền ném lên trời. Âm! Um. Viên cự luôn chỉ kiên trì trong chốc lát, sau đó không thể kiên trì được nữa. Tai hoạn ngập đầu lại đè xuống đầu mảo nhật đạo quân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 6 chương 42 Liên Thần P. Hữu Thân Dương Chí Cựu đứng phía xa cả kinh kêu lên. Không còn bị mảo nhật đạo quân vây dết nữa áp lực đối với khổng ma kha liền giảm đi rất nhiều. Cùng lúc chống lại đám người mặc áo bào đen, khổng ma kha cũng nhìn thấy được trúc giảng trong không trung kia. Phía trên trúc giảng kia chính là khổng đạo khâu đang đứng. Khổng đạo khâu đạp lên trên trúc giảng, khí thế không thể chạm được, tiếp tục đè ép xuống. Tiên nhân Mão Nhật đạo quân nhất thời biến sắc. Mão Nhật, ngươi vượt qua biên giới Khổng đạo khâu lạnh lùng nói Sát mặt Mão Nhật Đạo đầy hung ác Vi phạm Hừ ta định ra ranh giới mới Tiên nhân Vậy thì thế nào? Trong mắt Mão Nhật Đạo quân lón ra một tia tàn nhẫn Chỉ thấy trên đỉnh đầu Mão Nhật Đạo quân đột nhiên trồi lên một đá hoa sen đen Đá hoa sen chậm chậm xoay tròn Rất nhiều hắc khí cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể Mão Nhật Đạo Quân. Trong nháy mắt toàn thân Mão Nhật Đạo Quân biến thành màu đen. Đồng thời trên người tảng mát ra một khí tức cực kỳ mạnh mẽ hung lệ. Khí tức vừa ra, nhất thời khiến Khổng Ma Kha đang kháng cự cũng phải biến sắc. Mạnh hơn so với lần trước. Khổng Ma Kha kinh ngạc nói. Mão nhật đạo quân đánh một quyền về phía trúc giãn. Một quyền vừa ra, liền xuất hiện một quyền cương lớn màu đen. Ẩm. Um. Quyền cương cùng trúc giãn ầm um ầm um va chạm vào nhau, đồng thời khiến trúc giãn thoáng dừng lại. Hờ. Hạo nhiên chính khí quanh thân khổng đạo khâu nhất thời bột phát. Bạch quan bên trên trúc giãn bắn ra bốn phía. T. Rương U Cơn. Gơn y a rơ quy quy nâng lại hạ xuống Mão nhật đạo quân nhất thời biến sắc Rõ ràng hắn đã không ngăn cản được trúc giãn rơi xuống Liên thần cho ta mượn lực lượng cho ta mượn lực lượng Mão nhật đạo quân gào thét Một tiếng gầm lớn phát ra Hoa sen trên đỉnh đầu hắn đột nhiên tuôn ra năng lượng màu đen cùng bạo Năng lượng màu đen cùng cuộn rót vào trong cơ thể Mão Nhật Đạo Quân. kèn kẹp. Trên đỉnh đầu Mão Nhật Đạo Quân đột nhiên xuất hiện hai cái sườn lớn. Lực lượng của Mão Nhật Đạo Quân lại tăng vọt. Âm. Quyền cương âm âm bạo phát. Quy lực của nó càng lớn hơn. Đại địa nối rừng xung quanh lập tức bị dư âm này sang thành bình địa. Cho dù là khổng đạo khâu cũng bị cự lực hung mảnh ảnh hưởng, ầm ầm tách ra cùng mạo nhật đạo quân. ầm, khí lưu cùng cụng dâng lên. Cuộc chiến đấu dừng lại. Khổng đạo khâu lôi kéo khổng ma kha lôi ra phía xa. Thần tử Đại Phật Đế Triều đều đã ngã xuống. Một tên cũng không sót lại. Thuộc hạ của mạo nhật đạo quân đã chết gần trăm người. Nhưng còn có hơn 100 người mặc áo bào đen khác đang bảo vệ dương chí cửu. Mão Nhật đạo quân đầu có sừng như tà ma. Trên đỉnh đầu có một đá hoa sen màu đen. Mang theo một ánh mắt giữ tận nhìn hai người khổng ma kha. Khổng đạo khâu phía đối diện. Mão Nhật đạo quân gầm lạnh một tiếng. Khổng đạo khâu kinh ngạc nhìn về phía Mão Nhật đạo quân. Hắn hít thật sâu một hơi, sắc mặt khó coi nói Chúng ta đi Trong nháy mắt khổng đạo khâu lôi kéo khổng ma kha bắn ra xa Mão nhật đạo quân lại không đuổi theo, mà lạnh lùng nhìn hai người rời đi Trên đường rời đi, sắc mặt khổng đạo khâu cực kỳ khó coi, dường như đang suy nghĩ điều gì Khổng ma kha cũng vậy Không chỉ có mình hắn bị đánh bại. Hơn 100 thần tử của hắn đã ngã xuống. Thậm chí ngưng thuế cung cũng đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Mọi việc không thuận lợi sao? Đâu chỉ có mọi việc không thuận lợi. Thiên nữ điện. Diêm xuyên đang cầm trong tay một bản tư liệu. Đứng trước mặt Diêm xuyên là lý tư. Bệ hạc. Đây chính là quá trình ngưng thuế cung bị tiêu diệt. Bảo nhật đạo quân luyện hóa phạm Diệu yêu liên kia, xem ra thật sự bất phàm. Nó không chỉ khiến bảo nhật đạo quân có thể đối kháng thực lực tiên nhân như khổng đạo thâu. còn khiến thực lực của 200 đệ tử được đẩy lên tới thượng hư cảnh nhất trọng. Lý Tư trầm giọng nói, Diêm Xuyên nhìn qua tư liệu một chút, sau đó đưa cho Bạch Đế Thiên đứng bên cạnh. Bạch Đế Thiên nhanh chóng quét mắt nhìn qua một lượt. Cuối cùng hắn khẽ mỉm cười. Mộng Tam Sinh, Mão Nhật Đạo Quân. Thế giới này thực sự không ít pháp bảo tà công. Bạch Đế Thiên nói rất mịt mờ. Đây chính là sự cảm thán đối với mộng nhập thiên cơ đại pháp của Diêm Xuyên. Mộng nhập thiên cơ đại pháp quá thần diệu. Nhưng trên thế gian vẫn còn vô số bí pháp. Trong đó không hẳn không có bí pháp nào so sánh được với nó. Giống như Mão Nhật Đạo Quân lần này. Đại Trăng một lần tăng thêm bảy cường giả. 50 năm qua, Mão Nhật Đạo Quân cũng không nhàn rỗi. Hai mắt diêm xuyên hiếp lại gật đầu nói. Lại thêm một vị tiên nhân. Đế triều Đại Trăng nhất định phải mau chống thăng cấp thiên triều mới được. Sau chiến dịch lần này. Ta phải nghĩ cách bình định thánh địa đại chiêu. Lấy công đức vô lượng. Để tăng khí vận cho Đại Trăng. Thăng cấp thiên triều. Vâng. Lý Tư lên tiếng trả lời. Bệ hạc. Đây là tư liệu thần thu thập được trong khoảng thời gian này. Đây là bản đồ địa hình trụ sở của các đại tôn môn. Lý Tư lại đưa ra một tấm bản đồ. Diêm Xuyên tiếp nhận, nhìn một chút sau đó gật đầu nói. Lý Khanh cực khổ rồi. Đây chỉ là một phần trong những việc của thần thôi. Lý Tư cười nói. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Ngày mai lại bắt đầu Trong lần sơ tuyển này Không biết trẩm có thể thu hoạch được bao nhiêu Diêm xuyên hơi thở dài nói Trong lúc mọi người đang nói chuyện Thiên nữ bước vào đại điện Mọi người nhất thời yên lặng Đồng thời nhìn về phía thiên nữ Thiên nữ đi tới trước mặt Diêm xuyên Tuy rằng con mắt nàng không nhìn thấy Nhưng khuôn mặt lại có một tia phức tạp. Quy tắc đã được đưa ra sao? Diêm xuyên hiếu kỳ nói. Triệu A Phòng gật đầu một cái đồng thời đưa ra hai ngọc phù. Vân Tâm đã phái các đệ tử đi báo cho khắp nơi anh kiệt. Mỗi thế lực một phương đều có hai khối mệnh phù. Triệu A Phòng nói. Tiếp nhận ngọc phù, Diêm xuyên thoáng hiếu kìa. Mệnh phụ Dưới thiên cơ tôn có mệnh trận tước thần bao phủ. Đó cũng chính là màn sương lớn bên ngoài. Một khi mệnh trận tước thần mở ra, sẽ có tác dụng trực tiếp trên mệnh cách khóa mệnh cách lực lại. Cho dù thực lực mạnh hơn nữa cũng sẽ bị buộc trở thành phàm nhân. Triệu A Phòng giải thiết Mệnh trận tước thần Thần sắc viêm xuyên cứng lại. Mệnh phù này có thể trung hòa uy lực của mệnh trận tước thần lần này. Mỗi phương có hai mệnh phù. Nói cách khác, ngươi chỉ có thể có một người trợ thủ. Đến lúc đó, biển mây mù sẽ cao 100 trượng, đồng thời diện tiếp mở rộng gấp 10 lần, bao trùm toàn bộ trụ sở. Chỉ cần bị bức ép ra khỏi biển mây mù sẽ bị mất tư cát. Lần sơ tuyển sẽ kết thúc khi người cuối cùng xuất hiện Triệu A Phòng giải thức Diêm xuyên gật đầu nói Trong lúc đó, nàng có thể nhìn thấy ta không? Có Ngoài ta ra còn có tất cả mọi người trong thiên cơ tôn Bọn họ đều có thể dùng sáng mạng thuật Thấy rõ tất cả tình cảnh bên trong Triệu A Phòng gật đầu một cái Diêm xuyên khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Nhìn theo bóng dáng triệu A phòng rời khỏi, trong mắt Diêm xuyên lón lên một tia không muốn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Quận 6 chương 43 Ngươi có ý gì? Bờ, ê hạ, người đối với thiên nữ hình như rất đặc biệt. Lý Tư mang theo một tia hiếu kỳ nói. Đặc biệt. Trẩm nói nàng là thê tử của trẩm khanh tin sao? Diêm xuyên cười khổ nói. Ồ! Lý tư lộ vẽ kinh ngạc đồng thời trong đầu dường như đang phân tích tính chân thực của lời nói ấy. Được rồi! Các khanh đều bay ra ngoài đi. Để lại trẩm và Bạch đế thiên là được. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng! Lưu cẩn, Lý tư lên tiếng trả lời. Biển mây mù của Thiên Cơ Tông bắt đầu mở rộng. Trong nháy mắt, biển mây mù đã khuyết đại ra gấp 10 lần, bao phủ lên tất cả các trụ sở xung quanh. Đồng thời đệ tử Thiên Cơ Tông cũng giống như triệu A Phòng, bay đến các đại trụ sở, nói rõ quy tắc cho mọi người. Trong một sơn cốt, yêu Thiên Thương quyết đứng chắp tay. Sơ tuyển sắc bắt đầu. Tập hợp đủ tư liệu chưa? Quyết trầm giọng hỏi. Yêu thiên thương ngưng trọng gật đầu nói. Ú, vinh, quy quy, mơ tất cả đều đủ. Ha ha, mệnh trận tước thần trước mắt cũng là một bãi săn thú tốt. Giờ tí xuất phát. Ít nhất phải thu phục bốn công chủ của bác thần châu. Quyết trịnh trọng nói. Trụ sở Khổng Ma Kha, Khổng Đạo Khâu và Khổng Ma Kha đang đứng chung một chỗ. Mọi người đi hết rồi chứ. Khổng Đạo Khâu trầm giọng nói. Vâng. Khổng Ma Kha gợt đầu một cái. Trong chiến dịch Thiên Cơ tôm lần này, ngươi tổn thất nặng nề. Thiên Cơ Tôn đã không còn để mắt tới ngươi nữa. Tuy nhiên tất cả còn chưa kết thúc. Chỉ cần ngư đoạt giải nhất thì vẫn còn có hy vọng. Khổng đạo khâu khe khẽ thở dài nói. Ta sẽ làm được, có ngươi và ta, không ai có thể ngăn cản bước chân của chúng ta. Khổng ma kha trầm giọng nói. Khổng đạo khâu nhìn khổng ma kha, sát mặt hơi phức tạp. Tại trụ sở của mão nhật đạo quân, phụ thân, giờ tiếc sẽ bắt đầu sao? Thiên cơ tôn thật có năng lực lớn như vậy sao? Dương chiếc cử hiếu kỳ nói Ta không biết Nhưng năm đó kinh chiếu cực kỳ tôn sùng thiên cơ tôn Nghe đồn một đạo xoáng mạng thậm chí có thể nghịch chuyển thiên cơ Con yên tâm ta nhất định sẽ tranh được người đứng đầu cho con Mạo Nhật đạo quân trầm giọng nói Cảm ơn phụ thân Dương Chí Cử mang theo một tia kiếp động nói Giờ tiết khắp nơi trong Thiên Cơ Tôn đều tràn ngập sương lớn Nhưng lại có rất nhiều ngọn núi vượt quá trăm trượng núi vượt ra ngoài lớp sương lớn kia Trên đỉnh Thiên Cơ Sơn Một đám đệ tử Thiên Cơ Tôn đứng ở bên cạnh Triệu A Phòng Quan sát biển mây mù mênh mông phía dưới Giờ tiết sơ tuyển bắt đầu Tại các đỉnh núi phía xa, các cường giả thế lực đang đứng. Những người này không có cách nào tham dự, chỉ có thể ở trên đỉnh núi chờ đợi. Tại một đỉnh núi, người trong biển mây mù có thực lực không giống nhau. Những người yếu như vậy không phải trực tiếp chơi xong rồi sao? Đông Phương Chính Phái Hiếu Kỳ nói. Lý Tư lại lắc đầu nói. Không. Không. Người yếu có lợi ích của người yếu. Bọn họ dễ dàng kết thành liên minh tung hoàng ngang dọc. Trong đợt sơ tuyển lần này không để ý tới quá trình chỉ luận kết quả. Ngay thời điểm vô số tu giả khắp nơi đang suy đoán trong biển mây mù có một tiếng động rất lớn vang lên. Âm! Um, một tiếng động rất lớn vang lên đồng thời có rất nhiều cát đá trùng thiên. Nhưng sương lớn lại không chút xáo động. Dường như sương lớn căn bản không bị trùng kích ảnh hưởng vậy. Rõ ràng, bên trong bắt đầu đại chiến. Bên trong thiên nữ điện, Diêm Xuyên và Bạch Đế Thiên đứng ở cửa điện. Bắt đầu, đi thôi. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Diêm Xuyên hớt áo vào dẫn theo Bạch Đế Thiên bước vào trong màn sương dày đặc. Diêm Xuyên bước vào có mục đích Hắn bỏ qua mọi cường giả khác đi thẳng đến trụ sở phong huyết Tôn Ẩm um, Ẩm um, Ẩm um. Khi Diêm Xuyên và Đế Thiên chạy tới trụ sở phong huyết Tôn đang diễn ra trận chiến đấu ác liệt Tôn chủ phong huyết Tôn dẫn theo một trưởng lão đang chiến đấu với hai cường giả khác Xích hồng Tôn chủ, ngươi phát điên rồi sao? Tôn chủ phong huyết tôn tức giận quát lên. Trần huyết người đứng đầu chỉ có một. Bớt đi ngươi cơ hội để ta đoạt giải nhất sẽ lớn hơn một chút. Xích hồng tôn chủ cười nói. Ngô xuẩn với khả năng của ngươi và ta trong đám quần hùng kia tính là gì? Ngươi đấu thắng nổi khổng ma kha sao? Ngươi đấu thắng nỗi đám người mạo nhật đạo quân sao? Chúng ta nhất định phải liên minh trước tiên đuổi những kiêu hùng này đi mới được. Trần Huyết quát lên. Xích hồng tôn chủ khẽ như mày, dường như đã kịp phản ứng. Trong tay xuất chiêu ra cũng đã chậm hơn rất nhiều. Ai? Trần Huyết bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Cách bốn người đang chiến đấu không xa, Diêm Xuyên và Bạch Đế Thiên lặng lặng nhìn. Diêm Xuyên. Không tốt. Tôn chủ xích hồng cả kinh kêu lên. Tôn chủ xích hồng, chúng ta trước tiên dừng chiến đấu lại cùng nhau liên thủ ép Diêm Xuyên và Bạch Đế Thiên ra đã Trần Huyết kêu lên. Được rồi. Tôn chủ xích hồng ngật đầu một cái. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười, hai người đạt không song thẳng tới. Đứng lại. Tông chủ xích hồng nhất thời biến sắc. Nhưng trong chết mắt, Diêm Xuyên và Bạch Đế Thiên đã đến gần. Diêm Xuyên và Bạch Đế Thiên, mỗi người nhanh chóng ra tay với hai người của Tông chủ xích hồng. Ẩm! Um, dưới một trảo của Bạch Đế Thiên, người đi theo xích hồng Tông chủ nhất thời bay vút lên trời, bay ra ngoài. Một quyền của Diêm Xuyên cũng va chạm vào nắm đấm của Tông chủ xích hồng. Ra ngoài. Diêm xuyên trừng mắt nói. Xích hồng tôn chủ lập tức bị đánh bay lên trời. À, ta không muốn. Vì sao lại như vậy? Xích hồng tôn chủ phiền muộn kêu lên. Ẩm, um, tôn chủ xích hồng bay cao trăm trượng trong chết mắt mất đi tư cát. Tôn chủ xích hồng không bị tổn thương nặng. Nhưng chớp mắt mất đi tư cát. Vẫn khiến trong lòng Tôn Chủ Xích Hồng vô cùng phiền muộn. Hắn vừa bay ra khỏi màn sương lớn, mệnh phù trong tay bỗng nhiên vỡ vụn. Không còn mệnh phù che chở, Xích Hồng Tôn Chủ cũng không dũng khí tiếp tục. Tôn Chủ, làm sao bây giờ? Một trưởng lão đứng bên cạnh hỏi. Sát mặt Tôn Chủ Xích Hồng rất khó coi nói. Còn làm sao bây giờ nữa? Quay về. Phía dưới, Diêm Xuyên, Bạch Đế Thiên bao vây hai người của Tôn Chủ Phong Huyết Tôn. Sắc mặt Trần Huyết biến đổi, đạt không tính trốn chạy. Trần Huyết là thượng hư cảnh không tồi, nhưng so với Diêm Xuyên và Bạch Đế Thiên vẫn còn kém hơn rất nhiều. Cứng đối cứng, sẽ giống như xích hồng Tôn Chủ, đúng là không khôn ngoan. Chờ một chút, Trần Tôn Chủ... Diêm Xuyên kêu lên. Trần Huyết nghi ngờ không thôi nhìn Diêm Xuyên, nhưng thân hình vẫn bày ra tư thế muốn chạy trốn. Trần Tôn Chủ, cho dù hôm nay Tôn Chủ chạy thoát, vậy thì thế nào? Phong Huyết Tôn của Tôn Chủ hãy nương tự vào đế triều Đại Trăng ta. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Phong Huyết Tôn Nương tự Đại Trăng Sắc mặt Trần Huyết biến đổi. Diêm Xuyên, ngươi có ý gì? Sắc mặt Trần Huyết ôm trầm nhìn về phía Diêm Xuyên. Giờ phút này hắn không còn muốn rời khỏi nữa. Vừa nãy ta nghe Trần Tôn Chủ khuyên Tôn Chủ xếp huyết ta đã nhìn ra Trần Tôn Chủ là người thông minh. Tự nhiên Tôn Chủ có thể nhìn ra ý tứ của ta. Diêm Xuyên cười nói, ngươi muốn phong huyết Tôn ta thần phục sao? Trần Huyết lộ ra một nụ cười lạnh lùm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr Quận 6 chương 44 kẻ sĩ có thể bị giết quyết không chịu nhuột. N. Hinh Trần Huyết một chút, Diêm Xuyên nói. Trần Tôn Chủ Kế hoạch tạo thần của Thiên Cơ Tôn Tỷ lệ cơ hội Tôn Chủ giành được là bao nhiêu? Hẳn trong lòng bản thân Tôn Chủ rõ ràng nhất So với ta và khổng ma kha mà nói Tôn Chủ lại có bao nhiêu phần thắng Cho dù Tôn Chủ đi đại vận Phong huyết tôn tại thế lực Đông Thần Châu Thật sự có thể ngăn cản Đại Trăng và Đại Chiêu sao Sắc mặt trần huyết biến đổi Các ngươi muốn bắt đầu động thủ Không phải chúng ta Mà là toàn thiên hạ đều đang động. Vì sao thiên cơ tôm nóng lòng thúc đẩy kế hoạch tạo thần? Chính vì trong đại kiếp nạn sau này, thiên cơ tôn cũng không nắm chắc khả năng có thể tồn tại. Diêm xuyên trầm giọng nói. Đại kiếp nạn? Vậy thiên cơ tôn. Trần Huyết kinh ngạc nói, đồng thời trên mặt nhất thời âm tình bất định. Trần huyết có cảm giác như vậy từ trước đây rất lâu. Nhưng từ trước đến nay hắn vẫn không muốn thừa nhận. Trần Tôn Chủ, một tay mở phong huyết Tôn ra, thật sự là tài trí mưu lược xuất chúng. Nhưng Tôn Chủ phải biết rằng, những đại Tôn này đã có truyền thừa mấy chục ngàn năm cũng không vượt qua được. Tôn Chủ có thể làm được sao? Nói vậy trong khoảng thời gian này. Tôn chủ cũng biết Thư viện cự Lộc đã phái tư mã vân thiên vào làm thần tử của đại trăng ta Phong huyết tôn của tôn chủ so với thư viện cự Lộc thì thế nào? So với thiên cơ tôn thì thế nào? Diêm xuyên bước ra một bước nói Sắc mặt trần huyết phức tạp nhìn về phía Diêm xuyên Phong huyết tôn ở gần ranh giới của đại trăng ta Tương tự cũng giáp giới với Thánh Địa Đại Chiêu. Đế triều Đại Trăng ta và Thánh Địa Đại Chiêu sắp quyết chiến. Phong huyết tôn kẹp ở giữa. Tôn chủ cho rằng mình có thể tồn tại được sao? Diêm xuyên cười nói. Cái gì? Ngươi muốn quyết chiến với Đại Chiêu? Trần huyết kinh ngạc nói. Không còn kinh chiếu, hiện tại Thánh Địa Đại Chiêu tính là cái gì? Trần huyết, tôn chủ là một nhân tài. Đại trăng rất cần những nhân tài như ngươi. Đại trăng sắp tiến thêm một bước nữa, thăng cấp làm thiên triều. Chỉ cần tôn chủ cùng phong huyết tôn vào làm thần tử của đại trăng ta. Tôn chủ chính là mở mang bờ cõi cho đại trăng ta. Chính là công tích lớn. Tiếp theo chỉ cần công lao không lớn Tôn Chủ đã có thể hưởng thụ nghiệp vị ngang với bây giờ. Tôn Chủ thấy thế nào? Diêm Xuyên khuyên nhủ. Diêm Xuyên ta bảo đảm sẽ đối xử tử tế bình đẳng với phong huyết tông giống như chúng thần đại trăng. Diêm Xuyên lại chiêu hàng nói. Sắc mặt trần huyết cực kỳ khó coi. Tôn Chủ. Một trưởng lão đương bên cạnh lo lắng nói. Đừng ẩm ẻ, để ta suy nghĩ một chút. Trần huyết huyết sâu một cái trầm tư nói. Diêm xuyên và bạch đế thiên đứng ven cạnh kiên nhẫn chờ đợi. Trầm mặt một hồi lâu, tôn chủ phong huyết, tôn vẫn do dự không quyết. Tôn chủ, ngươi là thượng hư cảnh. Chỉ cần ngươi triệu tập công đức lực trong tôn ngăn địch. Bất kỳ ai cũng không làm gì được phong huyết tôn chúng ta. Trưởng lão đứng bên cạnh lo lắng nói. “Ha ha ha, bất kỳ ai cũng không làm gì được sao. Trước đây không lâu, Ngưng Thuấy Cung mới bị tiêu diệt. Mấy chục năm trước, mấy quân đoàn trưởng của Đại Trăng ta đã bình định các trung vị tôn môn. Thời loạn lạc đã lên trần tôn chủ Ngươi xác định ngươi có thể tranh hùng thiên hạ trong thời loạn lạc này chứ Diêm Xuyên lại nói Trưởng lão kia Cái này Trần Huyết suy ngẫm một hồi Nhìn về phía Diêm Xuyên nói